một buổi sáng hoàn toàn khác thường, một ngày được định sẵn là sẽ ghi vào lịch sử. Trước đó, không ai nhận ra buổi sáng hôm ấy ở thành phố quần an có gì khác so với ngày thường. Thế nhưng đúng vào buổi sáng ấy, chỉ vì một tin tức long trời lở đất, cả thành phố quần an lập tức sôi sục. ngay sau đó, mặt trời như một gã say điệu đôi cái đầu đỏ bừng bị men say lao đảo mà nhô lên khỏi đường chân trời. Sáng hôm đó, tổ chuyên án một sáu và tập đoàn kim mã gần như đồng thời nhận được một tin nhất lộ người đã chết vì tai nạn xe cộ cách đây một năm không những còn sống mà còn đã xuất hiện ở thành phố quân an nhất lộ đến từ đâu đi cùng mấy người không có bất kỳ thông tin nào về phương diện này nhưng mục đích của hắn thì vô cùng rõ ràng hắn nhắm thẳng vào con kim bồn mã mà một năm trước hắn đã lừa lấy được từ tập đoàn kim mã ngoài ra Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã là Ngô Tai Nam và thủ lĩnh đội hắc sắc nương tử quân là Phương Định Anh. Còn biết rõ hơn, nhật lộ đến quân An không chỉ vì con ngựa quý đó. Mục đích thực sự của hắn, ngoài con Kim Bồn Mã vô giá, còn có chiếc đĩa DVD đủ sức đẩy Ngô Tai Nam cùng toàn bộ tập đoàn Kim Mã vào chỗ chết. Tin tức ấy chẳng khác nào một quả bom từ trên trời rơi xuống, nổ tung thành phố quân An nhỏ bé. Làn sóng chấn động lần ngay tới Sở Công an tỉnh Hà Bắc Thậm chí cả Bộ Công an Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Bắc Kinh Hắc sắc nương tự quân là gì? Chủ tịch Ngô Tài Nam nhìn Phương Đình Anh Giám đốc Bộ phận An ninh của Tập đoàn Kim Mã đang hoàng hốt trước mặt mình Rồi gần như gạo lên Tôi Hắc sắc nữ quân của tôi Chính là không gì không làm được Thấy Ngô Tài Nam không trách mình Phương Đình Anh liền mạnh dạn hơn Chủ tịch Ngô Có phải chúng ta lập tức bắt án về không Nghe câu hỏi ấy Ngô Tây Nam mới dần bình tĩnh lại Bà chậm rãi ngồi xuống Chưa ghế ông chủ Đình Anh à Cô phải bất chấp mọi giá Lập tức bắt cho được tên nhất lộ Đáng ghét đó về cho tôi Đồng thời Nhất định phải tìm cho ra cái thứ chết tiệt ấy Phương Đình Anh hiểu ngay Đi ở DVD Đi đi Ngô Tây Nam nghiêm giọng nói Nếu cô tìm lại được cây đĩa chết tiệt đó cho tôi Cô sẽ là đại công thần của tập đoàn Kim Mã Khi Phương Đình Anh đứng nghiêm hồ đó Rồi bước ra khỏi phòng Ngô Tây Nam lập tức ngả người vào trường ghế ông chủ Trường ghế lắc lư qua lại Bà giữa đầu chân thon dài Đã được rèn luyện nhiều năm yoga Đặt lên chức bàn làm việc động đến 5 mét Lúc này ghế mới dần yên lại Bà ta nhắm đôi mắt to Đã được trang điểm kỹ càng định nghỉ ngơi một chút Nhưng các tế bào não vẫn đang nhảy múa dữ dội Không sao yên tĩnh nổi Trước mắt bà hiện ra hình ảnh Một người đàn ông ngoài 30 tuổi Không hẳn là đẹp trai Nhưng rất phong độ, thông minh Gã câu đôi mắt nhỏ nhưng đầy thần sắc Trực mũi to như cụ tỏi Trông rất đặc biệt Nhìn kỹ gần như giống mũi hổ Hắn còn có một thói quen hay sợ mũi Mỗi lần nói chuyện đang nói chừng chừng lá hắn lại vô tức, đưa tay sờ mũi mình. Chính cây gã chẳng mấy bất mật ấy, một năm trước đã diễn cho bà xem vở kịch lớn, bất ngờ gặp tai nạn xe tử vong. Trong lòng Ngô Thái Nam, đó là một người đàn ông đáng hận, không chỉ hắn trộm mất chiếc đĩa DVD đủ sức giết chết bà trong văn phòng của Từ Thế Mộc, mà còn kéo đi con ngựa vàng được đúc bằng một tấn vàng của bà, kim mã vạn lý. Không những thế, hắn còn cướp đi mấy chục triệu tiền mặt trong tài khoản của tập đoàn Kim Mã, cái gáo lúc nào cũng miệng nói không sai một ly không lệch một hao, cái người mà bà Ngô Tê Nam từng vô cùng coi trọng, hết sức tín nhiệm, tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Kim Mã, Hoa Đà lại làm một kẻ vong ngân bội nghĩa ăn trao đá bát, trung cửa vang lên, Ngô Tê Nam chỉnh lại tư thế, giữ dìan hình tượng quen thuộc, cánh cửa mở ra. Người bước vào là một nữ quản lý nội vụ của Bộ Phận An ninh. Chủ tịch Ngô, Tường Triệu Hòa... Hắn sao rồi? Ngô Tài Nam nghĩ tới việc đã mấy ngày chưa xử lý tên đó, bèn hỏi. Thân thể hắn đã hồi phục hoàn toàn chưa? Dạ rồi ạ. Văn phòng của Ngô Tài Nam đối diện thằng với thằng máy điền bà dẫn theo hai nữ vệ sĩ thân cận nhanh chóng lên tầng 28 tới chức phòng ngủ của Tường Triệu Hòa. Sau khi các vị sĩ mở nhiều lớp cửa bọc da dày Ngô Tây Nam bước vào Người đàn ông trong phòng chính là Tường Triệu Hòa Cựu tổng Giám Đốc Kim Mã Từ một ông chủ thân ra mấy chục tỷ Giờ đây hắn chỉ còn là tù nhân trong tay Ngô Tây Nam Vì được nuôi ăn không tệ Chồng hắn vẫn còn sức Chỉ là do nhiều năm không thấy ánh mặt trời Nên sắc mặt trắng bệnh Chủ tịch Ngô Chủ tịch Ngô Tường Triệu Hòa thí bà ngồi xuống ghế điên biết mình lại khó tránh một trận đòn liền kêu lên bà không thể đối xử với tôi như vậy mình nữ vệ sĩ lập tức tát hắn bay cái dừng lại ngô tê nằm ra lệnh đưa chìa khóa cho tôi bà mở khóa cho tay hắn lạnh lùng hỏi gần đây sống ở đây thế nào thượng triệu hòa Lao máu nơi khóe miệng cô lấy giọng cung kính nhờ ơn chủ tịch Tôi ăn ngủ đều ổn chỉ là... Chỉ là cái gì? Ngô Tây Nam hỏi Thế rồi, những trận hành hạ tướng Triệu Hoa lại bắt đầu Sau trận hành hạ, tướng Triệu Hoa ngất đi Nhìn hắn bất tỉnh, trong lòng Ngô Tây Nam mới có chút an ủi Nhất lộ so với tên tướng Triệu Hoa này là gì chứ? Chẳng qua chỉ làm giám đốc tài chính ở tập đoàn Kim Báo của tôi có 3 ngày rưỡi Có gì ghi gớm đâu? Hừ, nhất lộ Cứ chờ đó đi Chỉ cần nơi vào tay tôi Tôi nhất định sẽ khiến anh Giống như tên tường trợ hỏa đáng chết này Muốn sống cũng không được Muốn chết cũng chẳng xong Để bắt được nhất lộ Theo mệnh lệnh của tổ trưởng mới Của tổ chuyên án 1638 Quyền cục trưởng công an thành phố quân an Lý Ngọc Phương Phó tổ trưởng chuyên án kiểm trường qua đại án Cục hình sự sự công an tỉnh trương Minh tiền đã sử dụng các thiết bị Điện tử công nghệ cao trên xe trinh sát Bắt đầu theo dõi cựu nữ tổ trưởng chuyên án 1638, bàng Nhật Thành. Mặt trời buổi trưa, tòa anh đang âm áp lên các tòa nhà ven đường, lên những chiếc xe và dòng người đang vội vang qua lại trên phố. Xe cộ nối đuôi nhau, bất lực mà hỗn loạn di chuyển. Từng tiếng bịch bịch của ống xả nổ vang trên mặt đường, như pháo liền thành làm không khí thành phố như bị xé nát, cũng khiến đầu óc người ta trăng vang. Chiếc xe trinh sát của Trương Minh Tiền chậm rãi tiến lên trong thế giới đầy tiếng nổ ấy. Anh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện tử trong xe, nơi hiện lên hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha. Thực ra, trương minh tiền không hề muốn theo dõi người phụ nữ này, nhưng hắn là một cảnh sát tình sự, mà thiên chức của cảnh sát tình sự chính là phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Người bị theo dõi là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, vóc sáng cao một mét bảy thân hình mảnh mai trên màn hình trông như cành liễu lay trong gió vòng mông tròn trịa khẽ đung đưa theo nhịp bước thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn trương minh tiền con bìm cười đầy ẩn ý với hắn mỗi lần như thế thân hình quyến rũ của cô lại khiến trương minh tiền không sao kiềm chế được mái tóc ngắn làm hắn rung động kia dường như lập tức bay thẳng vào tim hắn còn đôi mắt hai mí biết nói biết nhảy múa ấy trong khoảnh khắc hóa thành hai con đắn tình yêu thể nữa cuốn chặt lấy linh hồn hắn Cảnh thượng ấy khiến nắn, mặt đỏ tim đập, hơi thở gấp gáp. Nhưng lúc như vậy, chứng Minh Tiền lại nhớ tới những đòn thế thần xuất quỷ nhập thần của cô. Một người phụ nữ xinh đẹp đến không gì sánh bằng, Vậy mà lại có một thân thủ xuất sắc, ra đòn nhanh như ma quỷ, sự thật khiến người ta khó tin. Năm đó, hắn vừa đến làm việc tại Cục Hình sự Sở Công an tỉnh Trường Lâu. Hắn nhớ rất rõ đó, đó là một buổi chiều mùa hè, trước giờ tan ca, Cục trưởng gọi hắn và cô đến phòng bóng bàn luyện tập Không ai ngờ rằng giám đốc sở cũng đã đề cửa bước vào Giám đốc sở nói với cục trưởng Đánh bóng bàn thì anh có thể làm chuyên gia Nhưng đánh quyền thì chưa chắc anh đã là đối thủ của cấp dưới đâu Cục trưởng tưởng cấp dưới mà giám đốc nói là Trương Minh Tiền liền hỏi Tiểu trương thật vậy sao? Trương Minh Tiền có chút sợ giám đốc sở bền ngượng ngùng đáp Thưa cục trưởng tôi không biết đánh quyền Cục trưởng quay sang hỏi giám đốc Ý anh không phải là tiểu bạc đấy chứ Giám đốc cười hòa ngược lại Sao anh không tin à Không chỉ cục trưởng không tin Mà ngay cả chứng minh tiền cũng không tin Một cô gái dịu dàng Nhỏ nhã như tiểu thư khuê các Lại còn biết đánh quyền sao Cục trưởng đánh quyền rất giỏi Điều này chứng minh tiền biết rõ Nhưng một cô gái mới vào làm Mà cũng biết đánh quyền Ông thực sự nghi ngờ Có lẽ giám đốc sở đã nhìn ra sự nghi ngờ ấy liền nói Hôm nay khỏi đánh bóng bản nữa Chúng ta sang phòng quyền Anh luyện thử đi Kết quả bởi luyện tập trong phòng quyền Anh Không chỉ khiến Trương Vinh Tiền Một người mới đi làm vô cùng kinh ngạc Mà còn khiến cả Cục trường Cục Hình Sự Phải nhìn bằng nhất thanh bằng con mắt khác Bởi vì chiều hôm đó Trong phòng quyền Anh Cục trưởng Cục Hình Sự đã bại dưới tay bằng nhất thanh trong trận đối luyện giữa tiếng vô tay đeo hò của mọi người giám đốc sở nói rằng ông quen bằng diệt thanh khi còn giảng dạy ở đại học công an bắc kinh khi ấy bằng Nhật thanh đã là quán quân quyền anh của trường đó là một cô gái khiến chứng minh tiền vừa gặp đã yêu cô ít nói nhưng lời nào cũng có trọng lượng không chỉ đánh quyền giỏi cô còn rất thích đọc sách cô là khách quen của thư viện tỉnh ngay cạnh sở công an mỗi ngày tan ca người khác thì hẹn hò Tìm đối tượng yêu đương, chỉ riêng cô luôn đến thư viện đọc sách. Dần dần, Trình Minh Tiền cũng bắt đầu thích đọc sách. Động cơ ban đầu của hắn rất rõ ràng, tìm cơ hội bắt chuyện với bằng Nhật Thanh để theo đuổi cô gái xinh đẹp ấy, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa dám bày tỏ trọn vẹn tình cảm trong lòng mình với cô. Bởi trong cảm nhận của hắn, cô là một cô gái rất đặc biệt, rất cầu tiến, thế là hắn thường xuyên theo sau cô. Cô vừa bước vào thư viện, Hắn cũng theo chân vào Không ngờ mấy năm nay Dưới ảnh hưởng của bàng Nhất Thanh Hắn đã đọc không y sách Giờ đây những người cùng vào làm với họ Đều đã lập gia đình sinh con đẻ cái Còn hắn và bàng Nhất Thanh Đừng nói cưới xin Ngay cả lời tỏ tình phần lớn Vẫn giấu trong lòng hắn Không phải hắn không muốn nói hết Mà là không có đủ can đảm Để nói trước mặt bàng Nhất Thanh Hơn nữa bàng Nhất Thanh Cũng chưa từng cho hắn cơ hội Bàng Nhất Thanh là trẻ mồ côi sau trận động đất đường Sơn, nhờ sự giúp đỡ của người ba nuôi tôn gia da dật, cô được học mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi đại học tại Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp đại học công an và đi làm, vì thành tích xuất sắc, cô từ một cảnh sát tình sự bình thường thăng lên phó trưởng khoa đại án, rồi trưởng khoa, sau đó là phó cục trưởng cục hình sự. Nếu không vì mắc sai lầm trong vụ việc của Nhất Lộ, thì bây giờ cô đã là cục trưởng cục hình sự rồi. Tha nuôi. Chính một cô gái mà hắn vừa yêu mến vừa kính trọng như thế Vậy mà giờ đây tổ chuyên án lại bắt hắn phải theo dõi Trong lòng chứng minh tiền thực sự rất khó chịu Nhưng hắn không còn cách nào khác Phục từng mệnh lệnh là thiên chức của cảnh sát không còn cách nào Hắn đành tiếp tục theo dõi Cứ theo đã xem tình hình thế nào rồi hãy nói tiếp Nếu cô ấy vẫn là người tốt Thì dù thế nào tôi không phải giúp cô ấy vào lúc then chốt phải chăng bằng Nhơ Thanh lại phát hiện ra điều gì rồi? nếu không, tại sao cô lại một lần nữa quay đầu nhìn hắn và mỉm cười? Bằng Nhơ Thanh không chỉ là người trong bụng của Trương Minh Tiền, mà trước đây còn từng là cấp trên trực tiếp của hắn nữa. Nhìn dáng vẻ thưa thớt của cô, trong lòng hắn tràn đầy thương yêu. Lúc này, Trương Minh Tiền dường như còn nghe thấy những câu cừu miệng mà Bằng Nhơ Thanh thường nói. Không vấn đề gì, có gì to tát đâu ngay cả câu mắng người khi cô tức giận giờ đây trong tai hắn cũng trở nên êm tai lạ thường dễ nghe lạ thường hành lang được trèo thảm nền đỏ hoa văn vàng trên nền đỏ thẫm ấy nổi bật mấy chữ lớn màu nâu sẫm tập đoàn kim mã như khoe khoang sự giàu sang và quyền quý của kim mã viên thảm màu xanh đậm được khảm những chữ kim màu vàng ánh kim hình thu chiều tượng nửa như đồng nửa như ngựa Trông vừa như một con rồng vàng uốn lượn vô tận, lại vừa như những chú ngựa vàng đang phi nước đại. Tất cả tượng trưng cho chuỗi vốn được kết nối bằng vàng của tập đoàn Kim Mã vững chắc không gì phá nổi. Bách chiến bách thắng, một tập đoàn khởi nghiệp từ màu vàng như Kim Mã sẽ mãi đứng ở thế bất bại. Tường hành lang cung phủ màu vàng Kim Từng cánh cửa gỗ đặc biệt đều phô bày khí thế tài lực và thực lực khác thường. Trần nhà là những mảng họa tiết gạch vàng xếp lớp Khám trong đèn trắng tinh Kích thích mạnh mẽ hơi thở của sự giàu sang Phương Đình Anh Nữ giám đốc bộ phận an ninh của tập đoàn Kim Mã Đứng từ xa chờ ở cửa thang máy ẩn Đợi chủ nhân của Kim Mã Chủ tịch khổ đông quản trị Ngô thái Nam Ngô thái Nam lúc này Đang ở sau cánh cửa lớn Bọc nhiều lớp ra phía trước Tuy không nghe được bên trong đang nói gì Nhưng Phương Đình Anh biết đó Mọi chuyện đang diễn ra cô dường như nhìn thấy tướng triệu hòa đang bị ngô tây nam trừng trị đáng đời phương đình anh kén lẩm bẩm đầy hà giả trong đồng nghĩ tới khí phách anh hùng của ngô tây nam khi đối phó với gã đàn ông khốn kiếp này trong lòng phương đình anh ngô tây nam quả thực là một người phụ nữ vĩ đại chưa đầy 40 tuổi mà đã nắm trong tay hàng trăm tỷ tài sản vận mệnh của hàng vạn nhân viên và hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ bà là niềm vinh quang và tự hào của giới nữ. Nghĩ tới việc mình được làm việc bên cạnh một người phụ nữ xuất chúng như vậy, không chỉ là may mắn mà còn là một trách nhiệm lớn lao. Thấy Ngô Thái Nam cuối cùng cũng bước ra khỏi căn phòng của Tưởng Triệu Hòa, Phương Đình Anh liền chạy tới. "Chủ tịch Ngô." Vừa đi, Ngô Thái Nam vừa ra lệnh dứt khoát cho nữ giám đốc an ninh. Bất luận thế nào cũng phải bắt được nhất lộ, đồng thời Cô nhất định phải tìm cho ra cái đĩa DVD chết tiệt đang giấu trên người hắn Đó Phương Định Anh xài bước theo kịp Ngô Tây Nam Xin chủ tịch yên tâm Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ Còn nữa Ngô Tây Nam nghiêng đầu nhìn Phương Định Anh Con ngựa đó Qua sinh nhật của bà Kim bác vạn lý đúng không ạ Phương Định Anh lập tức tiếp lời Đúng Nhắc tướng nhất lộ đang ghét Giọng ngô tay Nam càng trở nên sắc lạnh Cho đến hôm nay tôi vẫn cho rằng Rất có thể cái đĩa DVD ấy Đang nằm trong bụng con kim buôn mã Và tên khốn nạn nhất lộ kia Nhất tịnh phải bắt về cho tôi Yên tâm đi Phương Đình Anh nói để quyết đoán Chỉ cần hắn xuất hiện ở quân an Thì tuyệt đối không thoát gọi bàn tay Của Hắc sắc nương tử quân chúng tôi Không cho dù hắn có chui vào hang chuột Tôi không sẽ lôi hắn ra Cô có biết tôi đang nghĩ gì không? Khi thấy Phương Định Anh chạy lên trước mở cửa phòng làm việc Chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Tê Nam dừng lại nhìn cô Nếu cô đoán được câu hỏi của tôi Tôi sẽ cùng cô đích thân đi truy lùng nhất lộ Thật sao? Phương Định Anh vừa bất ngờ vừa khó hiểu Chủ tịch chẳng lẽ... Không phải tôi không tin cô Ngô Tê Nam ngồi xuống sổ Mà là vì tên nhất lộ này quá lợi hại Cô thử nghĩ xem Hắn dám chơi với chúng ta một màn kim thiền thoát sát Suốt một năm nay chúng ta đều tin rằng hắn đã chết Chủ tịch đất không phục hắn Phương định Anh lấy hai chanh nước khoáng trà đỏ Mở một chai đưa cho Ngô Tây Nam Tôi nói đúng chứ Đàn ông là gì Ngô Tây Nam uống một ngộm nước Loại đàn ông này không đáng để bà khen Cô biết không? Ngô Tây Nam nhìn cấp dưới Đáng tin cậy của mình Đàn ông là không gì không làm được Hắn giam diễn trò chết trước mặt tôi Lại còn lừa được tất cả chúng ta Chỉ riêng điểm đó thôi Tôi đã phải khâm phục hắn Nhưng chủ tịch Phương Đình Anh nhấp một ngụm nước Đây là một tin đáng ghét mà Đúng vậy Ngô Tây Nam nổi giận Nếu cái đĩa chết tiệt ấy Rơi vào tay người khác Hoặc lại một lần nữa rơi vào tay nhất lộ Sẽ thế nào Bốn không định hỏi Nhưng câu chuyện đã tới đây Phương Đình Anh cố ý hỏi tiếp Tôi thực sự không hiểu Đó là loại đĩa gì mà đáng để chủ tịch phải huy động lớn như vậy Đình Anh tôi nói cho cô biết Ngô Tây Nam Bình Thản nói Cây đĩa chết tiệt đó Nếu rơi vào tay người khác Không chỉ hủy hoại tập đoàn Mà còn hủy hoại cả tôi nữa Nghiêm trọng đến vậy sao Nghe thế Phương đỉnh Anh lập tức tỏ thái độ Chủ tịch yên tâm Tôi nhất định sẽ thay bà Và tập đoàn tìm lại cái đĩa đó Cùng với tên khốn nhất lộ Tốt Ngôi tay nằm đứng dậy Ôm chặt Phương đỉnh Anh Đôi trầm giọng nói Đi chuẩn bị đi Còn nữa Cô phải chú ý một việc Nếu tìm được cái đĩa này Hãy để ý động tính của từ thế mộc Nếu hắn sốt ruột muốn có nó ngay Thì chứng tỏ hắn chưa có bản sao Còn nếu hắn tỏ ra không màng Thì tức là hắn đã để lại đường lưu rồi Sau đó Chủ tịch Ngô Phương Định Anh siết chặt tay Ngô Tây Nam Tôi hiểu tôi sẽ tùy cơ ứng biến đình Anh à Ngô Tây Nam nhìn cô thật nghiêm túc Có những chuyện tôi tuy chưa từng nói ra Nhưng tôi tin cô nhất định đã có cách nhìn của riêng mình Vì vậy cứ mạnh dạn mà làm tôi tin cô Vương Đình Anh kiên quyết gật đầu, lưu luyến rời khỏi văn phòng của Ngô Thái Nam. Tại một ngã tư trên phố Gát tàu, hai cảnh sát thường phục do Lý Ngọc Vương phái đến không chỉ chặn đường bằng Nhật Thành mà còn cố tình gây sự, nhằm dụ Nhất Lộ kẻ đang ẩn mình trong bóng tối lộ diện. Trong suy nghĩ của họ, dường như lúc này Nhất Lộ đang ngẩn ngay quanh bằng Nhật Thành, nhưng thực ra Nhất Lộ đang ở đâu, không chỉ tổ chuyên án không biết mà ngay cả Bàng Nhi Thanh cũng không thể nói chắc được. âm mưu của họ nhanh chóng bị phá tan. Bàng Nhi Thanh tung đòn liên tiếp, nắm thẳng vào những chỗ hiểm trên cơ thể đối phương, chỉ mấy chiều đã đánh cho họ kêu trời gọi đất, ngã lăn ra đường bò lê bỏ cảng chưa kịp nhìn đó, cô đã lướt qua mấy xe hàng của các tiểu thương ven đường đổi biến báo, không chỉ mấy cảnh sát thường phục mà càng những người bán hàng đông và đám người đứng xem cũng chẳng ai biết cô gái xinh đẹp thân thủ phi phạm ấy đã chạy về hướng nào. Bảng nhật thành biết đó cô có thể thoát khỏi mấy cảnh sát thương vụ kia, nhưng mọi cử động của cô không chỉ nằm trong tầm mắt của trương minh tiền mà còn hiển hiện trên màn hình trong xe trinh sát của anh. Đồng thời trong phòng giám sát của công an thành phố quỳnh an lý ngọc phương và những người khác cũng đang theo dõi cô. cô ngần đầu Nhìn chiếc đồng hồ trên tòa nhà ga tàu dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng không khỏi sốt ruột. Sắp 12 giờ rồi, thời gian hẹn với nhất lộ sắp đến, vậy mà người nên lạc với cô vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, trong nỗi lo lắng ấy, bà Nhật Thành không hề lo chứng minh tiền ở phía sau. Cô tin anh, tuy bây giờ thân phận của mình không còn là phó cục trưởng cục hình sự nữa, mà thậm chí còn bị xem là nghi phạm, nhưng với tình đồng nghiệp nhiều năm, Và sự hiểu biết của chứng minh tiền về mình Anh chắc chắn sẽ hiểu cô Còn mấy cảnh sát thương phục Do Lý Ngọc Phương phái theo dõi cô Thì cô lại càng không lo Cô biết đó, đó chỉ là một đám ăn hại Muốn hất họ đi lúc nào cũng dễ như trở bàn tay Điều cô thực sự lo lắng lúc này Chính là Lý Ngọc Phương Kẻ đang ngồi trong sở công an thành phố quân an Chỉ huy tử gia Nếu để tên này nhìn thấu tâm tư của mình Thì không phải chuyện đùa Tuy cô không rõ Lý Ngọc Phương có bị ngô tay Nam mua chuộc hay không Nhưng có một điều cô biết rất rõ Đây là kẻ thành thì ít Bại thì nhiều Một khi hắn đã nhắm vào ai Thì sẽ vô cùng phiền phức Vì vậy Việc cập bách lúc này là phải nhanh chóng tìm một chỗ dễ thấy Ngồi xuống uống một tách trà hay cà phê Một mặt để người của nhất lộ Nhanh chóng phát hiện ra mình Mặt khác Quan trọng hơn là Làm tê liệt sự cảnh giác của Lý Ngọc Phương và bọn họ Nghĩ vậy Cô nhìn thấy phía trước không xa, dưới tấm biển khách sạn Thuận Vương phủ có quán cà phê Thuận Vương phủ Trong xã hội hiện đại, với thông tin liên lạc phát triển như ngày nay, chỉ cần một chiếc điện thoại di động là có thể giải quyết mọi việc. Chỉ cần chậm nhẹ ngón tay trò, một tin nhắn, một thông tin đã được gửi đi. Thế nhưng, bà Nhất Thanh tuyệt đối không thể dùng điện thoại. Liên lạc tuy phát triển thật, nhưng nếu công an đã tung biện pháp kỹ thuật thì dù bạn có dùng loại điện thoại nào cũng vô ích. trái lại hành tung của bạn sẽ bị cảnh sát nắm chặt trong tay. điều này, bằng nhật thành, cựu phó cục trưởng cục hình sự sở công an tỉnh biết rất rõ. người đang chờ liên lạc với cô là nhất lộ cũng biết. lý ngọc phương và đám cảnh sát thường vụ của hắn cũng biết. mọi người đều hiểu rằng trong tình thế này, bằng nhật thành không thể sử dụng điện thoại. có khi cô còn chẳng mang theo. Bình thường trong túi sách của bảng Nhất Thanh Luôn có hai chiếc điện thoại đẹp Nhiều chức năng Nhưng trong tình hình bị theo dõi hiện tại Cô hiểu rằng mang theo điện thoại chỉ thêm phiền toái Vì thế trước khi ra khỏi nhà Cô do dự rất lâu rồi vẫn quyết định Bỏ hai chiếc điện thoại yêu thích vào ngăn kéo bàn trà Giờ đây nếu có thời gian Cô sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại khác Không cần đẹp cũng không cần nhiều chức năng Chỉ cần gọi được và nhắn tin được là đủ Nhưng cô biết mua ở đâu bây giờ? Chưa nói đến chuyện hiện nay, đăng ký sim đều phải dùng tên thật. Ngay cả khi không cần tiên thật thì cũng chẳng còn thời gian để làm việc đó. Bởi vì chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ. Hương Trì có điện thoại cũng chẳng để làm gì vì nhất lộ không để lại cho cô số điện thoại. Đúng lúc này, mấy cảnh sát thường phục vừa bị cô đánh cho tư tà lại xuất hiện. Đồng thời, cô còn phát hiện ra mấy người phụ nữ mặc đồ đen rất xinh đẹp Cô giật mình. Sao thế? hắc sắc nương tử quân của Bộ Phận An ninh Tập đoàn Kim Mã cũng xuất hiện đối ư. Sau khi xác định thân phận mấy cô gái áo đen này cô hiểu rằng ngô tay nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng bây giờ việc ngô tay nam tin cô hay không đã không còn quan trọng nữa. Cô chỉ khẽ cười mắng một câu đôi đột ngột quay người chui vào một cửa hàng bán giày mũ không mấy bắt mắt. Đừng nói là Nam nữ vệ sĩ của Phương Đình Anh mà ngay cả mấy thuộc hạ cũ của cô ở sở công an tỉnh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, Bàng Nhật Thành đã biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, đội quân áo đen dưới quyền Phương Đình Anh cũng mất dấu Bàng Nhật Thành, nhưng Phương Đình Anh có cách tìm ra tung tích của cô. Nhận được cuộc gọi báo mất dấu, Phương Đình Anh lập tức gọi điện cho một người trong tổ chuyên án, người đang trực trong phòng giám sát liền báo cho cô biết hướng đi của Bàng Nhật Thành, thế là Phương Định Anh lập tức ra lệnh cho đội theo dõi. Đến ngay quán cà phê Thuận Vương phủ dưới khách sạn Thuận Vương phủ. Họ không chậm trễ một giây, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Bàng Nhật Thành, rồi lại một lần nữa bám sát người phụ nữ đang chuẩn bị uống cà phê ấy. Anh nắng buổi trưa đầu đông vẫn rất ấm áp. Bàng Nhật Thành thực sự muốn đứng dưới ánh nắng dễ chịu ấy dù chỉ một lát. Nhưng lúc này cô không có thời gian ban đầu cô định vào trong quán cà phê thuận vương phủ để vừa uống cà phê vừa chờ đợi nhưng rồi lại đổi ý mình sẽ ngồi ngay ngoài cửa quán ở chỗ thật dễ thế này một là có thể hưởng chút nắng ấm hai là đi ngược lại thói thường cứ để cho mấy túc người theo dõi mình nhìn đó ràng thì có sao đâu ngồi ở đây cảnh sát thường phục đội nữ bình áo đen của tập đoàn Kim mã chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy cô mà xe giám sát của trương minh tiền Cùng người mà Nhất Lộ phải tới Liên lạc với cô cũng nhất định sẽ phát hiện ra cô ngay Như vậy Việc Nhất Lộ truyền tin cũng thuận tiện hơn Cô biết Nhất Lộ không ngu đến mức Tự mình đến tìm cô Chắc chắn anh ta tùy tiện tìm một người nào đó Để truyền tin Nghĩ vậy cô kiên quyết ngồi xuống Cô ý nói to Phục vụ cho tôi một ly cà phê Gọi cà phê xong Cô khéo léo rút thẻ cảnh sát ra Lắc nhạc trước mặt một chàng trai ngồi đối diện Hạ giọng nói Tôi là cảnh sát Mong hai bạn phối hợp giúp tôi Chàng trai nhìn cô bạn gái bên cạnh Đôi gặt đầu Không vấn đề Chị nói đi Chị muốn bọn em làm gì Chúng ta cứ nói chuyện phiếm thôi Bạn Nhật Thành liếc nhìn xung quanh Hai bạn thấy thế nào Được thôi Cô gái bên cạnh cất giọng trong chảo Như tiếng chuông bạc Nãy giờ bọn em đang nói về câu Mời việc trên đời không chuyển theo ý chí con người chị thấy cũng vậy không? tôi thấy bằng nhật thành đã phát hiện ra mấy cô gái mặc đồ đen của kim mã mọi việc trên đời không chuyển theo ý con người giống như mặt trời với mặt trăng vậy dù bạn có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể kéo giữ cho mặt trời mặt trăng đừng mọc đúng không? tất nhiên trong vài trường hợp cá việt cũng không hẳn là tuyệt đối các bạn có nghe câu việt luộc chín rồi mà vẫn bay mất chưa? Vậy tôi hỏi hai bạn thêm một câu, người chết rồi có thể sống lại không? Câu trả lời chỉ có một, không thể, đúng không? Nhưng tôi nói đó cho các bạn biết, người chết rồi cũng có thể sống lại. Sao có thể thế được? Cô gái bên cạnh thấy nước cảnh sát này thật thú vị. Đúng vậy chị ơi, nói vậy là không đúng rồi. Chàng trai phù hợp với bạn nhất thành vô cùng an ý. Người chết rồi sao có thể sống lại được? Kỳ lạ lắm sao? bạn Nhật Thành tự hỏi rồi tự trả lời một chút cũng không kỳ lạ không phải chuyện lạ trên đời nhiều mà là lòng người đã xấu đi quả nhiên không ngoài dự liệu của bạn Nhật Thành khi phục vụ đặt ly cà phê trước mặt cô đồng thời cũng đặt vào tay cô một chiếc phong bì cô còn chưa kịp nhìn đó mặt người phục vụ thì anh ta đã vội vã rời đi cô liếc nhìn trước sau trái phải không nhận thấy xe giám sát của chứng minh tiền Mà còn thấy đủ loại người đang theo dõi mình ngoài nhóm nữ binh áo đen Nhờ sự phối hợp của đôi bạn trẻ Cô lập tức mở phong bỉ Bên trong là một vé tàu và một mảnh giấy Trên mảnh giấy viết Lập tức đi chuyến tàu cao tốc 12:30 h 30 từ Quân An đến Tần Thiên Lên tàu sẽ có người liên lạc với cô Chú ý, canh chừng thời gian, nhất lộ Đúng lúc, bằng Nhất Thành đang đặt mảnh giấy Cảnh sát thường phục theo dõi cô Đội nữ binh áo đen của Kim Mã Cùng chứng minh tiền trên xe giám sát đều gọi điện về cho cấp trên của mình. Con nên tiến hành bắt giữ bằng nhất thành không? Câu trả lời của cấp trên giống nhau đến kinh ngạc. Nhất Lộ chưa xuất hiện, không được đánh đắn động cỏ. Quả không ngờ từng làm cục trưởng hình sự, bằng nhất thành không hề uống cà phê, cô lấy từ túi xách ta một hộp thuốc lá nữ, phát cho hai bạn trẻ mỗi người một điếu, còn mình thì ngậm một điếu trên môi đôi bật lửa nhưng chức bật lửa ấy không châm thuốc Mà là đốt cháy mảnh dây kia Khi cảnh sát thường phục nhận được lệnh Lao tới để cứu chữ trên giấy Thì trong gạt tàn trên bàn Mảnh giấy đã cháy thành trò Đi cà phê vẫn đặt yên nguyên ở đó Bằng nhất thanh còn chưa hề động tới Cảnh sát thường phục hỏi đôi tình nhân trẻ Lúc nãy hai người có quen người phụ nữ đó không? Không quen Không quen mà sao nói cười thân thiết vậy? Anh là ai? Cô gái hơi, lanh lợi Luật nào quy định không được nói cười với người lạ? Thấy bằng Nhất Thành đã sớm biến mất viên cảnh sát thường vụ bất lực lắc đầu với đôi bạn trẻ Hai người đúng là toàn gây đắc đối cho cảnh sát thôi Gây đắc đối? Cô gái không chịu Anh là cảnh sát? Các anh là cảnh sát à? Lấy giấy tờ ra xem nào? Ngay lúc cảnh sát thường vụ và đội nữ binh áo đen của Kim mã Đều dồn sự chú ý vào mảnh giấy và đôi bạn trẻ Bạn Nhật Thanh đã băng qua quán cà phê Đi ra cửa sau đồi chui lên một chiếc taxi Cô nhìn đồng hồ 12 giờ 1 phút Còn 29 phút nữa Tàu cao tốc sẽ chạy Tài xế hỏi cô đi đâu Bàng Nhất Thanh nói ga tàu hỏa Tài xế cười Chúng ta đang ở ga tàu mà Bàng Nhật Thanh lắc thè cảnh sát trước mặt anh ta hạ giọng Nhanh lên Có công vụ khẩn cấp Anh đưa tôi thẳng vào trong ga, lên tận sân ga. Tài xế vui vẻ đáp một tiếng rõ. Chiếc xe liền lao vọt qua đường hướng thẳng về phía ga. Anh ta vô cùng phấn khởi vì biết rằng nếu là cảnh sát làm nhiệm vụ, có thể lái xe thẳng tới tận cửa tòa nhà trên sân ga. Anh từng nghe nói chuyện này, nhưng chưa bao giờ có cơ hội như vậy. Hôm nay cuối cùng anh cũng có vốn để khoe khoang với đồng nghiệp rồi. Sau khi đề xuất với Lý Ngọc Vương Có một cuộc gọi video về việc bắt giữ bằng Nhật Thành. Trương Minh Tiền liền có toàn tiếng riêng. Nếu lấy được mảnh giấy trong tay bằng Nhật Thành, Trương Minh sẽ biết được hướng đi của cô ấy sao. Nhưng nghĩ lại, nếu vậy thì người khác cũng nhất định sẽ nhìn thấy mảnh giấy đó. Nghĩ đến đây, anh có chút nản lòng, thế nhưng chưa kịp nản thì bằng Nhật Thành đã châm lửa đốt mảnh giấy. Đúng là bằng Nhật Thành, lâu không gặp, thân thủ của cô vẫn nhanh nhạy như xưa. Thật là Anh chỉ muốn sớm gặp cô một lần Để tranh thủ nói cho cô biết Không chỉ tổ chuyên án đang truy bắt cô Mà còn có cảnh sát thường vụ Do Lý Ngọc Phương phá ra đường Thêm vào đó Vô số nữ binh áo đen xinh đẹp Của tập đoàn Kim Mã Cũng đang bám theo phía sau cô Anh hy vọng bằng Nhất Thanh sẽ cẩn thận hơn Nhưng Lý Ngọc Phương trước đó Đã ra lệnh không được đánh đánh động cỏ Giờ thấy bằng Nhất Thanh Đốt mảnh giấy lại lập tức ra lệnh Cho họ cứu lấy mảnh giấy Lúc này Trưng Minh Tiền cười thầm trong bụng. Cứu cái gì chứ? Đến nơi thì giấy đã thành cho từ lâu rồi. Vì thế anh cố tình cho xe giám sát. chắn ngang trước mặt mấy cô gái nữ binh áo đen của Kim Mã. Đổi mới thông tả dừng xe lại. Nhưng khi anh một lần nữa nhìn về phía bằng Nhất Thanh. Thì mới biết cô đã không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Thế là anh lập tức báo cáo với Lý Ngọc Phương qua video. Không ngờ Lý Ngọc Phương lại nổi giận với anh. Các anh lẽ đa phải biết cô ta sẽ đốt mảnh giấy. Sao không hành động ngay Trương Minh Tiền cũng bực mình đáp lại Cô đã tổ trưởng chuyên án Chính cô đã lệnh cho tôi Không được đánh đấm động cỏ Giờ lại trách chúng tôi Thật là vô lý Đang ở phòng giám sát Tổ trưởng chuyên án kiêm quyền cục trưởng Công an thành phố quân an Lý Ngọc Phương Biết mình chút giận sai chỗ Liền xin lỗi Trương Minh Tiền Tổ trưởng Trương Xin lỗi anh tôi hồ đồ quá Thấy Lý Ngọc Phương như vậy Chứng minh tiền cũng không chấp nhận chuyện vụn vặt này nữa. Tổ trưởng Lý bước tiếp theo chúng ta làm gì? Lý Ngọc Phương bình tĩnh nói. Anh thử người bảo vệ số chó ấy rồi lập tức mang lên tỉnh để khôi phục nội dung và nhanh. Được tôi hiểu rồi. Tiếp theo tôi... Tiếp theo nhiệm vụ của anh là tiếp tục bám theo bảng Nhất thành Đừng để cô ta chạy mất. Cúp điện thoại xong... Trương Minh Tiền cùng trợ lý cẩn thận cho cho vào một chiếc hộp đặc chế Rồi dặn trợ lý lập tức an toàn đưa lên tỉnh phục hồi Cậu không cần quay lại khi có kết quả nội dung báo cho tôi ngay Trợ lý đi rồi Chứng Minh Tiền mới thong thả lái xe và ga tàu Một trợ lý khác nhắn tin cho anh Bàng Nhất Thanh đã xuất điện trên sân ga, rất có thể định bỏ trốn Bỏ trốn Nhiệm vụ chính của cô ấy lúc này hẳn là gặp nhất lộ chứ Khi nhất lộ chưa xuất hiện Cô ấy trốn làm gì Ai hiểu rồi Hành động tiếp theo của cô nhất định Chính là nội dung trên mảnh giấy bàn nãy Chắc chắn là vậy Vậy đốt cuộc trên mảnh giấy ấy viết gì Đến một nơi nào đó để gặp riêng nhất lộ Hay là gặp trên tàu Nếu gặp trên tàu thì quá nguy hiểm Không gian chật hẹp Anh hùng khó thi triển Sơ sở là bị cảnh sát bắt ngay xem đa khả năng gặp nhau trên tàu là rất nhỏ đã không gặp trên tàu với chắc chắn là đến một địa điểm nào đó để tiếp xúc chỉ cần không phải trên tàu môi trường gặp gỡ sẽ thuận lợi hơn nhiều nhật lộ đúng là tính toán chu đáo thật rõ ràng dù là lý ngọc phương hay đội nữ binh áo đen của kim mã lực lượng của họ cũng đã tập trung về ga tàu việc cấp bách của tôi bây giờ là tìm cách cùng đi với bằng nhật thành giữ sự che chở của thân phận hợp pháp nghĩ mọi cách bảo vệ cô ấy dĩ nhiên tôi nghĩ được điều này thì bọn họ cũng nhất định nghĩ đà tha chủ động liên lạc với anh lý ngọc phương còn hơn để họ báo cáo hết mọi chuyện cho cô ta chỉ cần nắm quyền chủ động lý ngọc phương sẽ không có lý do gì thay đổi mệnh lệnh tiếp tục theo dõi bằng nhật thanh nghĩ vậy trương minh tiền liền báo cáo ý định của mình cho lý ngọc phương qua video lý ngọc phương hỏi anh định làm thế nào anh nói tôi chỉ có cách bỏ xe tiếp tục bám theo thấy lý ngọc phương không phản đối Trương Minh Tiền liền giao chỉ khóa xe cho một trợ lý khác. Quả nhân không ngoài dự đoán của Trương Minh Tiền. Vừa lên sân ga, anh đã thấy ngay bảng Nhật Thanh trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy cô đi lại bên cạnh chuyến tàu cao tốc từ quân an đi Bắc Kinh. Anh liền biết mục tiêu thực sự của cô là chuyến tàu khác từ quân an đi Tân Thiền. Đồng thời anh cũng phát hiện không ít cảnh sát của tổ chuyên án lẫn cảnh sát thường phục ngoài tổ. Tất nhiên, Đồ nữ binh áo đen của Kim Mã Cũng có không ít người Nhìn dáng vẻ bàng Nhật Thành Cô hoàn toàn không giống như sắp lên tàu Mà giống như đang chờ đợi một ai đó trên tàu hơn Đây chính là kế nghi binh của bàng Nhật Thành Người khác không nhìn ra Nhưng chứng minh tiền thì đã sớm nhận ra Chuyến tàu cao tốc đi Tân Thiên Dưới ánh nắng ấm áp buổi trưa Hú một hồi coi dài Tàu chạy đôi Khoảnh khắc tàu chuyển bánh Trương Minh Tiền phóng người nhảy lên tàu, lắc thẻ cảnh sát trước mặt cô tiếp viên trẻ, hạ giọng nói: "Đừng đóng cửa, chú ý an toàn." Nữ tiếp viên hiểu ý, không đóng cửa. Một tay bám lấy tay vịn, tàu cao tốc từ từ lăn bánh. Cô dùng ánh mắt hỏi Trương Minh Tiền đang né sang một bên, tiếp tục chứ? Trương Minh Tiền khẽ đáp: "Tất nhiên rồi." Tốc độ của tàu cao tốc đã rõ ràng nhanh hơn ngay lúc nữ tiếp viên lại nhìn về phía chứng Minh Tiền Một bóng người không phải đang chạy nữa Mà gần như đang bay vậy Chưa kịp nhìn đó mặt người ấy Thì người đó đã lao tới trước mặt cô Nữ tiếp viên kêu Ôi trời ơi Người ấy đang lướt qua phía sau cô Còn giúp cô đóng cửa toa lại Khi nhìn đó đó là một cô gái xinh đẹp Nữ tiếp viên lại thốt lên Wow chị Chứ chị còn chưa kịp thốt ra Thì miệng cô đã bị bằng nhất thanh bịt lại Nhỏ tiếng thôi ấy bằng Nhật Thanh đã lên tàu, Trình Minh Tiền cố ý giả vờ như không nhìn thấy, bước vào trong toa. Anh biết rằng dù là cảnh sát thường phục hay nữ bình áo đen của tập đoàn Kim Mã, bên ngoài thì họ không kịp lên tàu, nhưng họ không phải kẻ ngốc, chắc chắn có vài người trong số họ đã lên tàu trước anh rồi. Vì vậy, anh không thể tùy tiện gặp bằng Nhật Thanh, phải thăm dò rõ tình hình xung quanh rồi mới tính tiếp. Vì mục tiêu của mấy đường nhân mã đều là nhất lộ liên bang nhật thanh đã can đúng thời gian, cô ý già bộ như đang đợi người bên cạnh chuyến tàu cao tốc đi Bắc Kinh, đi qua đi lại. Bốn dĩ cố định lên chuyến tàu đi Tân Thiên trước khi khởi hành một phút, nhưng cô phát hiện Trương Minh Tiền lên tàu đúng lúc này. Cô hiểu rằng chỉ cần Trương Minh Tiền đã lên tàu thì chắc chắn anh đã nhìn thấu hành tung của mình. giỏi lắm Trương Minh Tiền đã nhìn ra mục đích thật của tôi, thì nhất định. Anh ta sẽ bảo tiếp viên mở cửa chờ tôi Nghĩ vậy Cô tiếp tục đi đi lại lại Trước chuyến tàu đi Bắc Kinh Thế là cảnh sát thường phục và nữ binh áo đen Của Kim Mã đều mắc lửa Nhưng họ đã đánh giá thấp bản lĩnh của bàng Nhật Thanh Ngay khi tất cả sự chú ý của họ Đều dồn vào chuyến tàu đi Bắc Kinh Đột nhiên bàng Nhật Thanh Như mọc cánh lao vút lên chuyến tàu đi Tân Thiên đang tăng tốc Từ xa thấy chứng Minh tiền Đã đi vào trong Bàng Gia Thanh bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình. Lúc này, một người đàn ông lạ mặt nhét vào tay cô một mảnh giấy. Đi về phía trước, tìm một người đàn ông đầu quai nón dài, chiều cao và vóc dáng gần giống tôi. Cô và anh ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, ra làm người yêu để trai chở cho tôi. Đến Tân Thiên thì kéo theo anh đầu quai nón, trực tiếp vào khách sạn Tân Thiên phòng 1638, nhất lộ. Bàng nhật thành ngẩng đầu lên, thấy chứng minh tiền Dư hai ngón tay về phía cô, lúc này cô mới phát hiện đã có hai cô gái áo đen xinh đẹp bám theo mình. Cô vội vàng nuốt luôn bằng giấy vào bụng. Bằng nhất thành không muốn lập đức đi tìm người đâu quen nón, làm vậy rất dễ vừa tìm được anh ta, đồng thời cũng tự lộ mình. Lỡ không khéo còn làm hỏng đại sự của nhất lộ. Bị từ quận An đến Tân Tiền quãng đường còn dài, đừng nói tìm một người đâu quen nón, dù đi 10 người cũng còn đủ thời gian. Nghĩ vậy cô đều chỉnh lại kế hoạch, tùy tiện ngồi xuống một chỗ rồi đưa mắt nhìn về phía hai cô gái áo đen, không nhìn thì thôi, vừa nhìn suýt nước kêu lên. phía sau hai cô gái áo đen, chẳng phải là một người đàn ông đâu quên nón sao? chẳng lẽ đây chính là người mà nhất lộ nói tới? đúng rồi, chính là anh ta. nhìn kìa anh ta còn hất cằm về phía mình nữa. ý tưởng quá rõ ràng, mau đi lên phía trước đi. cô không do dự đứng dậy bước tới. gần cuối tòa có hai chỗ trống. Cô không nói hai lời liền ngồi xuống Còn tiện tay đặt túi lên ghế đối diện để chiếm chỗ Lúc này người đàn ông đâu quen nón Qua nhiên theo tới lịch sự hỏi Xin hỏi chỗ này có người không? Bàng Nhất thanh lắc đầu Đứng dậy định đặt túi lên giá hành lý Người đàn ông đâu quen nón lịch sự nhận lấy từ tay cô Để tôi Bàng Nhất thanh không dứng thuận theo để anh ta cất túi lên Mà còn hiếm mòi đến mức không thèm nói một tiếng cảm ơn thật kỳ lạ người đàn ông này ngoài đôi mắt hai mí dưới hàng lông mày đậm Trực mũi cao có góc cạnh và bộ râu quen nón đậm đạp ra thì vóc dáng diện mạo lại khá giống người yêu nhất lộ đã mất tích hơn một năm nhất lộ là mắt một mí mũi tẹt không đầu còn người này là hai mí mũi cao lại có bộ râu quen nón rất đẹp nhìn tổng thể anh ta còn phong độ hơn nhất lộ nhiều một điểm khác nữa là giọng nói nhất lộ trong trèo Còn giọng đó người này thì trầm ấm. Ngoài ra, Nhất Lộ còn có thói quen sờ mũi. Theo lẽ thường thì lúc này anh ta đã sờ mũi ít nhất hai lần rồi. Nhưng người đâu quen nón này một lần cũng không, rõ ràng anh ta không phải Nhất Lộ mà là người Nhất Lộ phải tới tiếp ứng. Người đâu quen nón rất hoạt ngôn, vừa ngồi xuống đã nói một câu khiến bạn Gia Thanh vô cùng kinh ngạc. Trên đời có một loại tình cảm rất đặc biệt, cô có biết không? tình đặc biệt. Bằng Nhật Thanh nhìn đôi mắt to đậm mày của anh ta hỏi lại. Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Trời ơi, người đâu quên nón đầy khoa trương. Cô thật quá thông minh. Cảm ơn. Nghe những lời này, Bằng Nhật Thanh càng cảm thấy người này khác chất lộ quá xa. Dứt lộ không vài kiểu người nó đang tùy tiện. Anh thuộc dạng ly trí. Còn người trước mặt đó rằng là kiểu cảm tính Người đâu quen nón Chẳng cần biết chơi đất gì Tiếp tục cao hướng phát biểu Có lúc yêu từ cái nhìn đầu tiên Là một kiểu diễn xuất Mà diễn xuất ở tầng cao hơn Chính là một cách sinh tồn Là đại trí tuệ Quan trường cần diễn xuất Không diễn thì không được lòng dân Thương trường cũng cần diễn xuất Không diễn thì không kiếm được tiền Tình trường lại càng cần diễn xuất Không diễn thì không chiếm được cảm tình của người khác phái Bằng Nhất Thanh hiểu đơn giản rằng Người này đang yêu từ cái nhìn đầu tiên với mình Đợt đó rằng Anh ta làm vậy theo sự sắp xếp của Nhất Lộ Cố gắng hết sức để Nhất kiến trung tình với cô Thôi thì đã vậy chi bằng lập tức chấp hành bệnh lệnh của Nhất Lộ Yêu từ cái nhìn đầu tiên với anh chàng Không nên nỗi đáng ghét này vậy Không vấn đề gì Bằng Nhất Thanh mỉm cười Chuyện nhỏ mà Cái gì Người đầu quen nón ngơ ngác Chuyện nhỏ ý cô là a Bà Nhật Thành nhận ra mình nói không khéo liền sửa lại Ý tôi là lời của anh đã thú vị Thật sao Người đầu quay nón lập tức phân khích Vậy là cô cũng có cảm giác với tôi rồi Xin hỏi cô có phải Là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên không Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên Bà Nhật Thành cố ý hỏi lại Đó là cảm giác như thế nào Yêu tử cái nhìn đầu tiên là Người đầu quen nón gần như múa may chân tay Chẳng lẽ cô chưa cảm nhận được sao Bạn gia Thanh lập tức nhớ đến Lời Nhất Lộ trong mảnh giấy Yêu tử cái nhìn đầu tiên với người Đầu quen nón này Trời ạ anh chàng này diễn đạt thật có tài Nói cứ như thật vậy Để phối hợp với hành động của Nhất Lộ Nhất kiến trung tình với anh ta Một fan thì có sao đâu Nghĩ vậy cô liền nói Anh nói đúng Tôi cũng thực sự có có Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên Đúng không Người đầu quen nón phân khích đến mức Mắt nhờ sắp lồi ra Cô ơi tôi nói đúng chứ Bà Nhất Thanh gật đầu Không sai Chính là cảm giác đó Người đầu quen nón cười ha hả Cô thấy không Đó chính là duyên phận Có câu rằng Hai người sức lớn độ trời xanh, mười nữ cày ruộng thiếu nửa bên, tám vua đứng trên đầu ta ngự, ngăn dặm nhân duyên muở sợi xe dày. Y anh là sao? Bà Nhật Thanh cảm thấy lời anh ta có ẩn ý. Anh giải thích thử xem. Hai người sức lớn độ trời xanh, chẳng vai là chữ chồng sao? Người đâu quên nón giải thích. Hai nét ngang một chữ ở giữa, câu thứ nhất nghĩa là chồng. Thế 10 nữ cài ruộng thiếu nửa bên là gì cô nghĩ xem Trên chuyến tàu Giữa khung cảnh sa mạc và rừng hồ dương Bạn Nhật thanh không mấy để tâm đến cảnh đẹp Mà chìm trong suy nghĩ về nhất lộ Người yêu mất thích đã một năm Cô vừa trò chuyện với một người đàn ông đâu quen nón Vừa nghi ngờ liệu anh ta có phải là nhất lộ Đã phẫu thuật thẩm mỹ hay không Tuy nhiên qua giọng nói và cử chỉ Cô dần nhận ra đây không phải nhất lộ Mà nhiều khả năng là người liên lạc do Nhất Lộ sắp xếp Tự nhắc mình phải tỉnh táo vì đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng bằng Nhất Thanh quyết định giữ thái độ hợp tác với người đàn ông này Coi yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là vào bọc công việc Anh ta tự giới thiệu là Ngô Tôn Vinh Họa sĩ đến Tân thiên du lịch kết hợp ký họa Qua trò chuyện bằng Nhất Thanh càng tin rằng Anh ta chính là người trung gian đáng tin cậy của Nhất Lộ Cô kể ngắn gọn về bản thân và mục đích chuyến đi, tìm nhất lộ người mà cô tin vẫn còn sống dù nhiều người cho rằng đã chết. Người đàn ông đâu quen nón to tình và ngỏ ý theo đuổi cô nếu nhất lộ thực sự không còn. Bằng Nhật Thành thăng thán đáp rằng cô vẫn tin nhất lộ sống và tình cảm cô dành cho anh chưa thay đổi. Dù vậy, người đàn ông tuyên bố sẽ cạnh tranh công khai để giành được tình yêu của cô. Bằng Nhật Thành bề ngoài tỏ ra bình thản chấp nhận nhưng trong lòng vẫn kiên định với niềm tin và tình cảm dành cho Nhất Lộ. Trương Minh Tiền vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa chú ý đến người đàn ông đâu quen nón đi cùng bằng Nhất Thanh. Trong đầu liên tục suy nghĩ các khả năng và cách ứng phó. Anh vốn luôn thầm yêu bằng Nhất Thanh, nhưng chỉ biết cô có người yêu là Nhất Lộ ngay trước khi Nhất Lộ chết vì tai nạn năm ngoái. Khi nghe tin ấy, anh đau khổ nhưng rồi lại nhen nhóm hy vọng được theo đuổi cô. Vì cô chưa từng công khai từ chối anh Nào ngờ sau một năm Nhất Lộ bỗng sống lại Và còn hẹn gặp bàng Nhất Thanh Khiến chứng minh tiền vô cùng hoang mang Anh nghi ngờ đây là một màn kịch Nhằm che giấu nhiệm vụ đặc biệt nào đó Thậm chí cho rằng Bàng Nhất Thanh bị điều khỏi chức vụ Không phải do sai lầm Mà vì đang thực hiện nhiệm vụ bí mật Anh tiếp tục suy đoán Có thể mối quan hệ giữa bàng Nhất Thanh Và Nhất Lộ chỉ là giả để phục vụ công việc Trước đây, dù từng thấy họ hẹn hò, anh vẫn không tin họ thực sự yêu nhau, bởi khi nhất lộ chết, bang Nhất Thanh không hề tỏ ra đau khổ, nhưng nếu cái chết ấy chỉ là giả, thì mọi biểu hiện của cô đều có thể giải thích được. Điều khiến Trương Minh Tiền lo lắng hơn là thân phận thực sự của Nhất Lộ. Nếu anh ta là tội phạm ôm tiền và con ngựa vàng bỏ trốn, thì việc bang Nhất Thanh có liên quan tình cảm với anh ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, nghĩ đến bao năm mình chân thành với cô, Trương Minh Tiền vẫn tin bản thân còn hy vọng và tự nhủ dù thế nào cũng sẽ luôn là người bạn thân nhất của cô. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, anh ta quay lại quan sát hiện thực và nhận ra một điều đáng ngờ. bạn Nhất Thanh và người đàn ông đâu quen nón nói cười thân mật không giống diễn kịch mà giống như một cặp tình nhân thực sự. Điều này khiến Trương Minh Tiền càng thêm bối rối và bất an. Đúng lúc này Lý Ngọc Phương lại nhắn tin hỏi tình hình. Nhất Lộ đã xuất hiện trường, báo gấp Lý Ngọc Phương Trương Minh Tiền lập tức trả lời Nhất lộ chưa xuất hiện Nhưng cô ấy đang rất thân mật với một người đàn ông đâu quen nón xa lạ Tôi gửi ảnh anh ta Xin chào ngay Anh vội vàng gửi ảnh người đàn ông ấy cho Lý Ngọc Phương Đồng thời truyền cả cho tổ chuyên án Chẳng bao lâu sau Tổ chuyên án phản hồi Cha trên mạng cho thấy người này là một họa sĩ ở Bắc Kinh Tên Ngô Tổn Vinh Trước khi nhất lộ xuất hiện, tuyệt đối không được manh động, thường xuyên báo cáo tình hình mới nhất, Lý Ngọc Phương. Cùng lúc đó, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã, Ngô Thái Nam cũng đang sút ruột chờ kết quả từ phía Phương Đình Anh. Buổi sáng, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc bà đến chỗ Tường Triệu Hòa, giờ đây bà đã quen với cảnh đội nữ binh của mình hành hạ Tường Triệu Hòa. Dù hắn đã bị thuần phục như một con mèo nhỏ, nhưng bà vẫn không chịu buông tha bởi thân thể thiếu nữ chinh kiết tuổi trẻ thậm chí quyền được làm phụ nữ của bà tất cả đều bị tên khốn này hủy hoại đến nỗi gần 40 tuổi rồi mà bà vẫn chưa biết thế nào là hạnh phúc của một người phụ nữ trong mắt ngô tây nam không đàn ông trên đời đều giống tượng triệu hòa là súc sinh là ác ôn là lưu manh là đau phủ là kẻ lừa đảo mọi cái ác cái xấu trên đời đều hội tụ ở bọn đàn ông đó vì vậy bà thề cả đời không lấy chồng không cần đàn ông, nhưng bà muốn để thổ cạo của mình cưỡng hiếp Tường Triệu Hoa mãi mãi, giống như hắn từng làm với bà. Bởi vậy, mỗi lần trương kiến Tường Triệu Hoa bị hành hạ, bà đều cố ý để cho các nữ binh của mình nhìn thấy, bà muốn họ biết rằng cưỡng hiếp không phải chỉ có đàn ông sâu xa mới làm được, phụ nữ cũng có thể cưỡng hiếp đàn ông. Hôm nay Tường Triệu hòa lại kêu la rằng bà xâm phạm nhân quyền, nói việc để các nữ binh cưỡng hiếp hắn Là hành vi bạo lực gấp ngàn lần vạn lần Ngô Tây Nam nghe vậy lên cười Cho dù tôi làm vậy là xâm phạm nhân quyền Là bạo lực thì anh có thể làm gì tôi Không ngờ hôm nay Tường Triệu Hòa gan to bằng trời Chẳng mang hậu quả hán gạo lên Ngô Tây Nam Tôi nói cho bà biết Dù tôi có phạm tội hiếp dâm Thì cũng phải để nhà nước chứng trị, Bà không có quyền giam dự trái phép tôi Hạn chế tự do thân thể của tôi Việc bà làm đã vi phạm pháp luật Trừ phi bà giết tôi Nếu không tôi nhất định kiện bà Ngô Tên Nam Vốn hiếm khi cười lớn Hôm nay lại cười ha ha Thường Triệu Hoa Anh có từng nghĩ chưa Đời này anh còn mong sống vào đời khỏi chỗ tôi sao Nghe vậy Thường Triệu Hoa lập tức sụ lơ Vậy bà nói đi Sống thế này còn ý nghĩa gì nữa hỏi hay lắm Ngộâ Nam lại cười tôi nói cho anh biết họ tưởng kia tôi hoàn toàn có thể giao anh cho tòa án nhưng dù tòa có xử anh tù hình cũng không đủ trả tội ác ngập trời của anh anh biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không Tôi 40 tuổi rồi có tiền có quyền nhưng chưa từng được hưởng quyền lợi mà một người phụ nữ đáng được hưởng đến nay tôi nhìn thấy đàn ông là muốn nói đừng nói đến chuyện lấy chồng Chỉ cần đợi chung phòng với một người đàn ông thôi, tôi cũng phát điên. Tất cả đều do anh gây ra. Tôi hận không thể lọc từng miếng thịt của anh. Nói đến đây, Ngô Tây Nam lao tới trước mặt Tường Triệu Hòa. Tát liên tiếp mấy cái. Đến khi mệt đá rời, bà mới ngồi phịch xuống sản. Đối xử với anh thế này, đã là tôi nhân từ lắm rồi. Anh ăn ngon uống đồ, có người hầu hạ. Gia đình anh, con gánh anh, mỗi tháng đều có tiền sinh hoạt. Anh còn không toàn bán gì nữa, Đừng cô điệu mời không uống, lại tự uống điệu phạt. Hai nữ bình đỡ bà dậy, bà lại nổi giận. Tưởng Triệu Hoa, anh biết thế nào là đàn ông không? Đàn ông là phải làm được mọi thứ, còn cái dạng hen nhát của anh thì làm được gì? Nếu là tôi, tôi sẽ nhẫn nhục chịu đựng chờ đến ngày ra ngoài. Thôi, tôi không muốn phí lời với anh nữa. Lúc này, Tưởng Triệu Hoa thực sự như một con chó chết, nước mắt ròng ròng nói: Tôi biết mình tội nhiệt nặng nề Cũng biết gia đình tôi bà nuôi Nhưng tôi sống thế này còn hơn súc vật Súc vật còn có lúc được huống trì tôi là một người đàn ông đang sống Tôi chính là muốn anh giống tôi Tôi không được đụng vào đàn ông Anh lại có đàn bà sao Ngô Tây Nam lúc này đã bớt giận Hơn nữa Đây là tự anh chuộc lấy Tôi cũng nói cho anh biết Anh nói đúng Nếu thả anh ta thì người phải vào tù là tôi, cho nên anh cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Nói xong, Ngô Tề Nam quay lưng bỏ đi. Về đến văn phòng, tin tức từ Phương Định Anh cuối cùng cũng tới. Bà bảo nữ thư ký. lập tức tra cho tôi tư liệu của người này xem rốt cuộc hắn là ai. Nữ thư ký dè giật nói. Chủ tịch Ngô, tôi đã tra rồi nhưng không ra kết quả, hay là nhờ bạn bè bên công an giúp một tay. Được, lấy danh nhất của tôi liên hệ ngay. Sau khi thư ký ra ngoài, Ngô Thế Nam lại nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với nữ bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ nói bà mắc chứng sợ đàn ông điển hình. Khi nào thì chữa khỏi? Khi nào bà không còn ghét đàn ông nữa, bệnh sẽ tự khỏi. Xem ra đời này tôi vô duyên với đàn ông rồi. Đừng nản, từ từ sẽ ổn thôi. Thư ký gõ cửa bước vào. Chủ tịch Ngô có kết quả rồi. Ngô Thế Nam bội cầm tài liệu đọc kết quả bà thấy hoàn toàn giống với điều tổ chuyên án điều tra được người đàn ông đâu quen nón là người bắc kinh tên ngô tuấn vinh quyền giám đốc công an thành phố quân an tổ trưởng tổ chuyên án một nghìn sáu trăm ngọc vương vừa đến tân thiền đã chủ trì cuộc họp bàn phương án bắt giữ nhất lộ hiện đại chuyên tàu cao tốc từ quân an đi tân thiền mà bang nhất thành đang ngồi sắp sửa đến nơi nhưng cho đến lúc này Mục tiêu cần nhất là bắt Nhất Lộ vẫn chưa xuất hiện. Đốt cuộc, Nhất Lộ đang ở trên tàu chờ cơ hội liên lạc với bằng Nhất Thanh hay đã đến Tân Thiên để ôm cây đợi thỏ. Đây là một bí ẩn mà không ai có thể giải đáp. Đừng nói là người ngoài, ngay cả những cảnh sát bám theo bên cạnh bằng Nhật Thanh cũng không thể biết được. Nhất Lộ không xuất hiện thì dù là thành viên tổ chuyên án hay những cảnh sát mặc thường phục do công an quân an âm thầm phai đi cũng không thể làm gì với bằng nhật thành hắn hiểu đó bằng nhật thành chính là mồi nhử để bắt nhất lộ cũng là bảo đảm duy nhất khiến ông hoàn thành nhiệm vụ lần này lính ngọc phương đi máy bay đến tân thiền vốn dĩ hắn định đi trên cơ của ngô tây nam nhưng việc ở quan an của ngô tây nam còn chưa xong nên hắn ta bảo phương đình anh đặt cho mình một vé máy bay giảm giá ông ta muốn đích thân đến tân thiền chỉ huy tác chiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ bắt nhất lộ lần này. Vì việc này, Thành ủy, chính quyền thành phố, sở công an tỉnh cũng như tập đoàn Kim Mã đều đặt kỳ vọng rất lớn vào Lý Ngọc Phương Vụ án này xử lý tốt thì cả công lẫn tư đều có lợi cho mọi người. Hơn nữa, điều quan trọng nhất lại là lợi ích cá nhân. Đây là vấn đề thành chú tiền quan trực tiếp đến việc hắn có thể lên làm giám đốc công an thành phố quân an hay không. Lý Ngọc Phương biết rõ Đồ khó để phá được vụ án này là rất lớn, không chỉ vì đối thủ bàng Nhất Thanh cực kỳ xảo quyệt mà còn vì Nhất Lộ kẻ vẫn chưa lộ diện cũng là một nhân vật lợi hại. Ông ta cho rằng tuy Nhất Lộ chưa xuất hiện nhưng sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt nếu trên chuyến tàu cao tốc Nhất Lộ vẫn không xuất hiện. Vậy thì bước tiếp theo hắn nhất định sẽ xuất hiện ở Tân Thiên. Ngô Tồn Vinh này chắc chắn là người Nhất Lộ phải đến làm đầu mối liên lạc với bàng Nhất Thanh. Nhưng đã là người tiếp đầu mối Vì sao họ lại im lặng Về những vấn đề then chốt trên đầu Rốt cuộc Nhất lộ đang ở đâu Họ đến tân Thiên để làm gì Là để lấy lại con Kim bốn Mã Của tập đoàn Kim Mã bị nhất lộ Lừa mất cách đây một năm Hay còn có mục đích khác Đại loại như vậy Đôi cầu nam nữ này Ở bên nhau đã mấy tiếng đồng hồ Mà không nói ra một câu nào có giá trị Có một điểm rất rõ ràng Mục tiêu của cả ba người nhất định là ở Tân Thiên, bởi vì một năm trước Nhất Lộ đã mất tích tại Tân Thiên, cho nên rất có thể hắn đã giấu Kim mã ở đây. Không chỉ là rất có thể, mà chắc chắn con Kim bôn mã đó vẫn còn ở Tân Thiên. Một con Kim bôn mã nặng cả tấn, Nhất Lộ dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà vẫn chuyển nó khỏi thành phố Tân Thiên được. Đồng thời hiện nay đã đều tra rõ. Nhất Lộ và Bàng Nhất Thanh không chỉ đơn thuần là quan hệ tình nhân Mà đất có thể còn là đồng minh với nhau Họ gặp nhau ở Tân Thiên Nếu không liên quan đến Kim Buôn Mã thì quả là có ma Nhắc đến chuyện Nhất Lộ và Bàng Nhất Thanh là tình nhân Lý Ngọc Phương lại tức không chịu nổi Mẹ nó chứ Bàng Nhất Thanh này đốt cuộc bị làm sao vậy Bao nhiêu quan chức cấp sở Thậm chí cấp phó tỉnh ở tỉnh thành Cô ta không chịu lấy Lại nhất quyết chọn một kẻ từng tự sát vì sợ tội Không, giờ là kẻ bỏ trốn vì sợ tội, làm người bạn đời Một người phụ nữ thông minh như vậy, tại sao lại có thể đưa ra lựa chọn trai khoai đến thế Khoan đã, dù sao đi nữa ông và bàng Nhật Thanh cũng là người trong cùng một hệ thống Bất kể trước đây, ông phụ trách hình sự ở cục hay bây giờ chủ trì công việc Ông tiếp xúc với bàng Nhật Thanh còn ít sao Vậy mà vì sao lại không hề biết bàng Nhật Thanh từng yêu đương Thấy chuyện này có chút đáng ngờ Liệu có phải người cung cấp manh mối vì lợi ích tiếng nào đó mà báo tin giả không? Không phải là không có khả năng này Kinh nghiệm lịch sử đáng để lưu ý Nhiều khi những tin tức được cho là đáng tin nhất Kết cục lại là không đáng tin nhất Đừng nói là bản thân án Hay cả chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã Là Ngô tay Nam cũng không tin mối quan hệ Giữa bằng Nhất Thanh và Nhất Lộ là tình yêu Bây giờ xem ra Nói nhất lộ và bằng nhất thanh là đồng minh thì tuyệt đối không có vấn đề gì Nhưng nói họ là người yêu thì quả thật hơi gượng ép Một hồi trung điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Ngọc Phương Sau khi nghe máy xong Ông ta nhìn đồng hồ Tàu cao tốc đã sắp đến Tân Thiên Những chuyện khác tạm gác lại Việc cấp bách trước mắt là Lập tức đều binh khiển tướng Răng thiên la điệu vóng ở Tân Thiên Chỉ cần nhất lộ dám đặt chân lên mảnh đất Tân Thiên này Hắn sẽ tự chu đầu vào trước túi mà Lý Ngọc Phương tôi đã dày công bố trí Hà hà đến lúc đó Lý Ngọc Phương tôi có thể đi khắp đời lĩnh công nhận thường rồi Nghĩ đến đây Lý Ngọc Phương lại thông qua kênh liên lạc bí mật của hệ thống công an ra lệnh cấp A cho các mũi chặn bắt nhất lộ Bất kể là giá nào phải bắt cho được nhất lộ Cùng với bằng gia thanh áp dài về quy án